Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh chương 147 Tô Tuế Điệp to các bạn đang nghe truyện tại truyện Aaudi.z trong thành tín Dương diệp Dịp lyànn nhã ngồi bên cạnh mặt tu nghiêu nhìn phong mật hàm vừa nhận được trong tay thú vị nhướng chân mày M mặt tu nghiêu ngẫm đầu nhìn lên vừa hay thấy bộ dáng có chút hăng hái của nàng.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 Suy tư trong chốc lát Mặt tu nghiu nghi hoặc bạch luôn Vương gia anh Minh Diệp Ly hào phóng khen Mặt tu nghiu cúi đầu nhìn phong thư Đang cầm trong tay một cái Lại ngẫm đầu nhìn Diệp Ly Ta cũng không biết Tại Tây Lăng mà A Ly cũng có nhân tài như vậy đấy Hiện giờ thăm dò tin Tức Tây Lăng cũng không dễ dàng Sau khi hàng Minh Nguyệt đi Tây Lăng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 Ban đầu nàng lệnh ám nhị đi Tây Lăng cũng không phải muốn thành lạc mạng lưới tình báo ở Tây Lăng Mà là vì hoa biết lạc và liệt hỏa liên Đáng tiếc hoa biết lạc cho tới bây giờ cũng không có tin tức mà liệt hỏa liên Có lẽ phải chờ tới tháng 6 tháng 7 sang năm mặc tu nghiêu chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu dụng ý của Diệp Ly khi phái ám nhị tới Tây Lăng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 Nhớ mày hỏi nhìn thấy thì thế nào? Không thấy thì lại thế nào? Diệp Ly cười nói chẳng lẽ vương gia không thương hương tiết ngọc sao? Mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt chan chứa vô tận ông nhu và triều mến. Trong mắt vi phu. Cõi đời này chỉ có nương tử mới là hương thơm ngọc sáng. Diệp Ly không nhịn được nhếch khó miệng.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 Tô Tuế Điệp đã tiến lên khẽ quỳ gối hướng Diệp Ly vái nhẹ một cái Vương Phi cực khổ chiếu cố Tu Nghiêu Tuế Điệp xin vái tạ Lần này Diệp Ly rốt cục cũng hoàn toàn không bình tĩnh nổi Nàng cho rằng Tô Tuế Điệp này dù sao cũng là một gia nhân nghiêng nước nghiêng thành Mặc dù đáy lòng tin tưởng vào tâm ý của mặt Tu Nghiêu với mình Nhưng ít nhiều cũng có chút lo lắng đấy Nhưng bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy Tô tuế điệp này thật sự là đầu ớt có vấn đề sao Đã gọi nàng là định quốc vương phi rồi Chuyện nàng chiếu cố mặt tu nghiu còn cần người ngoài như nàng ta tới tạ ơn sao Mất hướng liếc mặt tu nghiu một cái vị hôn thê trước kia của chàng bị sao vậy Đầu ớt có vấn đề à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 Khi phát hiện mặt Tu Nghiêu căn bản không để ý tới mình mới đưa mũi dùa chuyển hướng về phía Diệp Ly Nhưng mà qua hai câu nói Gia Phong lại có thể làm cho nàng ta á khẩu không trả lời được Tu Nghiêu Những năm này chàng vẫn khỏi chứ phát hiện thấy định quốc Vương Phi cũng không dễ đối phó như mình nghĩ Tô Tế Điệp lần nữa đưa mắt nhìn sang mặt Tu Nghiêu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 Nếu Tô Tuế Điệp muốn đùa Thì nàng cũng sẽ theo nàng ta chơi đùa Bạch Quý Phi Công tử Minh Nguyệt hiện giờ đang ở Tây Lăng Tô Tuế Điệp nhìn nàng một cái, Vốn không muốn trả lời Lại thấy mặt Tu Nhiêu cũng nhìn về mình Đành phải nhẹ giọng nói Ta cũng đã thật lâu chưa thấy hàng công tử Diệp Ly nói lại nói Hàng Minh Nguyệt phản quốc theo địch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 Lần này mặc tu nghiêu không có phản ứng gì Diệp Ly cười hiếp mắt nói không biết không sao Chỉ cần bạch quý phi ở chỗ này thì cũng không sợ công tử Minh Nguyệt không tìm tới cửa Vương ra, ngài nói có đúng không? mặc tu nghiêu gật đầu, A Ly nói rất đúng Vừa lúc bạn Vương có món nợ muốn tìm hàng Minh Nguyệt tính toán Cứ giao bạch quý phi cho A Ly Nghe vậy, hiển nhiên Tô Tuế Điệp bị đã kích nặng nề, ôm ngực ai oán nhìn mặt tu nghiêu, tu nghiêu Quả nhiên chàng vẫn hận ta Chàng muốn lợi dụng ta để bắt hàng công tử Diệp Ly nhàn nhã nhìn ngón tay nhỏ nhắn của mình Lại hướng Tô Tuế Điệp mỉm cười nói lần này bạch quý phi tới không phải là muốn cầu vương ra chúng ta tha thứ hay sao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 Hơn nữa phân phó mọi người bảo đảm an toàn của Bạch Quý Phi Nhìn Tuế Điệp không cam lòng rời đi Nụ cười trên mặt Diệp Ly dần dần phai nhạc Cao mày nói trấn Nam Vương rốt cuộc là có ý gì Có lẽ Tô Tuế Điệp rất biết diễn trò Nhưng tuyệt đối không lừa gạt được mặt Tu nghiêu đã biết lai lịch của nàng Nếu muốn lẻn vào tín Dương Thành làm mật thám Hiển nhiên tô tuế điệp là không thích hợp Diệp Ly tuyệt đối có trên trăm loại biện pháp Làm cho nàng ta ngay cả nửa chữ Cũng đừng mong truyền ra cho bất luận kẻ nào Mặt tu nghiêu trầm mặt xuống Tây Lăng Trấn Nam Vương tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp Đã biết rõ là sẽ vô dụng này a Ly, sai người chú ý động tĩnh trong đại doanh Tây Lăng Diệp Ly gật đầu Chàng muốn nói tô tuế điệp chỉ là con cờ phân tán sự chú ý của chúng ta. Trấn Nam Vương có bưu đồ khác sao? Mặt tu nghiêu gật đầu, muốn mật thám, trấn Nam Vương sẽ không chọn tô tuế điệp, nàng ta quá dễ bị lộ. Nếu muốn lợi dụng tô tuế điệp dùng mỹ nhân kế, không khỏi quá mức ấu trĩ. Ta biết rồi, ta sẽ phái người chú ý động tĩnh của đại doanh Tây Lăng và Trấn Nam Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz